Lục cảnh trước kia, nghe nữ trưởng quỹ nói trời sắp tối mà còn có chút lơ đảnh. Dù sao, lúc này mặt trời vẫn còn treo trên đỉnh đầu. Từ lúc xuống núi, đến khi trời hoàn toàn tối theo lý thuyết, vẫn còn một khoảng thời gian khá dài. Tuy nhiên, ngay khi hai người đang nói chuyện, sắc trời chuyển tối với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Niêm hoạt kế từ nhà kho bước ra, nhìn ra ngoài, bầu trời đã tối dần, chỉ còn lại một chút ánh sáng của hàng hôn. Hơn nữa, gió lớn bắt đầu thổi, mang theo cát vàng đánh vào biển hiệu của tiệm may, phát ra những tiếng lốp bốp Lục cảnh dẫn theo vách quan tài nhẹ lên nóc nhà, nhanh chóng dùng nó để che kín cái lỗ lớn, sau đó dùng dây thừng và xa nhà trói lại. Nhìn xuống dưới chân, hắn phát hiện xung quanh cửa tiệm lúc này cũng đã đóng kín cửa sổ, mà những người đi đường vẫn đang vội vã chạy về nhà, còn phố đã trở nên vắng lặng. Sau đó, Lục cảnh quay đầu nhìn về phía bão cát đang tới gần, rút cuộc tìm ra nguyên nhân khiến sắc trời trở tối, chỉ thấy ở chân trời một vệt vàng không thấy điểm cuối đang nhanh chóng lao về phía tòa thành nhỏ này bão cát lúc này hắn mới hiểu tại sao nữ trưởng quỹ và tiểu nhị lại lo lắng khi thấy lỗ lớn trên nóc nhà tuy nhiên lục cảnh cũng không vội vào nhà mà nhanh chóng quan sát xung quanh để mọi cảnh tượng trong thành đều thu vào tầm mắt trước đây khi thấy mọi người xung quanh ăn mặc hắn đã có một chút phán đoán về vị trí hiện tại của mình và khi bước ra ngoài nhìn thấy cảnh vật trong thành những suy đoán đó càng thêm rõ ràng Phòng đoán trước đây của lục cảnh đã được xác nhận thêm một lần nữa Nơi này có kiến trúc rõ ràng khác biệt so với Triều Trần, nhưng lại có chút tương đồng với đình viện mà hắn từng bãi chiêm trong kiếp trước. Kiểu mái vòm lẻ chủ yếu, cùng với các hoa văn tinh xảo, rất có vẻ đẹp của một vùng đất xa lạ. Cả thành thị nằm giữa sa mạc, xây dựng trên một ốc đảo, diện tích không quá lớn, dân số ước chừng chỉ vài chục ngàn người, nhưng nhìn tổng thể lại có vẻ khá giàu có. Lục Cảnh vốn định quan sát thêm một lúc, nhưng khi nghe thấy giọng nói lo lắng của nữ trưởng quỹ từ trong nhà truyền ra, xong chưa, thì hắn liền liếc nhìn cái giếng phía sau tiệm may rồi nảy xuống từ nóc nhà. khi trở lại bên trong cửa tiệm, hắn phát hiện các cửa sổ đã bị phong kín, chỉ còn lại cánh cửa chính. và khi hắn đến gần thì cánh cửa này cũng lập tức đóng lại, được khóa chặt bằng then. nữ trưởng quỹ đốt một ngọn đèn dầu, kiểm tra lại mọi góc trong nhà, dùng vài thô lấp kín các khe hở. khi làm xong, nàng thở phào nhẹ nhõm. lục cảnh đang định mở miệng tự giới thiệu, nhưng không ngờ nữ trưởng quỹ lại đưa tay lên bờ môi, ra dấu im lặng với hắn. bão cát đã đến, mọi người vội vã quay về nhà, đóng cửa cẩn thận điều này lục cảnh hoàn toàn có thể hiểu được nhưng nếu nàng muốn hắn giữ im lặng hắn lại không rõ vì sao tuy vậy lục cảnh hiện tại đang tham gia vào một kỳ thi của tổ chức bí ẩn nên cũng đã chuẩn bị tâm lý để đối diện với những tình huống kỳ lạ có thể xảy ra lại thêm một hoàn cảnh lạ lẫm trong khi tình huống phía trước vẫn chưa rõ ràng thì nhập ra tùy tục rõ ràng là lựa chọn hợp lý nhất vì vậy lục cảnh nghe xong cũng không nói gì thêm tiệm may lại một lần nữa trở nên yên tĩnh chỉ có tiếng gió ngoài cửa ngày càng mạnh biển hiệu bị gió thổi bay loạn còn những hạt cát rơi xuống kêu lạ xạo, âm thanh càng lúc càng dày đặc. ngoài ra, cát bụi còn mang theo một ít đá vụ, đá sỏi khi chúng nện vào cửa hay cửa sổ, phát ra âm thanh phanh phanh, tựa như có khách không mời đến gõ cửa, muốn vào nhà vậy. tuy vậy, ít nhất cho đến lúc này, lục cảnh không cảm thấy trận bão cát này có gì khác biệt so với những trận bão cát bình thường, nhưng thần sắc lo lắng trên mặt nữ trưởng quỹ và tiểu nhị rõ ràng không phải là giả vờ. khi cơn bão càng lúc càng mạnh, nữ trưởng quỹ càng siết chặt tay lại. Lục cảnh thấy vậy cũng bình tĩnh tâm thân, điều khiển tiểu kim cương kinh truyền nội lực và khu vực kỳ môn bên tai lắng nghe. Sau một khắc, thế giới bỗng nhiên trở nên rõ ràng chưa từng thấy trong phạm vi một dạng Tất cả động tĩnh đều được Lục cảnh nghe thấy. Cuối cùng, hắn cũng nghe thấy một âm thanh không giống bình thường, đó là tiếng bước chân của quân đội đang hành quân trầm thấp đều đặn, lại có cảm giác rất rõ ràng vì nhịp điệu. Chúng đang từ xa tiến về phía này. Mỗi khi đi một đoạn đường, sẽ có vài tiểu đội tách ra khỏi đại bộ đội. Dọc theo những con đường khác nhau Đi về những phương hướng khác nhau Giống như đang tuần tra trong thành Tuy nhiên, Lục Cảnh không thể tưởng tượng được có đội quân nào Lại có thể hành động trong thời tiết khắc nghiệt như vậy Ngay trong vòng thành Chẳng bao lâu sau, một đội lính nhỏ đã tới cửa tiệm may Lục Cảnh nghe thấy tiếng bước chân dừng lại ngoài cửa Tiếp theo, hắn nghe thấy âm thanh của tay người ta víu vào cửa sổ Sau đó, những người đó kéo mặt mình lên Tựa như muốn nhìn vào trong qua những khe hở Lúc này, Lục Cảnh mới hiểu ra lý do trước kia nữ trưởng quỹ lại cẩn thận chán kín mọi khe hở trong phòng. hóa ra năng làm như vậy không phải để ngăn cát bay vào phòng mà là để đối phó với những vật dụng đang ghé vào cửa sổ. nữ trưởng quỹ đã thổi tắt ngọn đèn trong tay cùng tiểu nhị rút vào một góc trong phòng. lục cảnh có thể nghe thấy nhịp tim của họ đập mạnh không ngừng. mãi cho đến khi nhóm người ngoài phòng rời đi, hai người mới dần dần bình tĩnh lại. nữ trưởng quỹ cũng thắp lại ngọn đèn. khi nàng vừa thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên bên tai vang lên một tiếng kêu thảm thiết rõ ràng. tiếng kêu đó khiến nữ trưởng quỷ hoảng hốt. Ngay người đứng đó Trong phòng lúc này có ba người Tiểu nhị và nàng đều biết rõ tính tình của nhau từ lâu Và khi tiếng kêu thảm thiết vang lên Rõ ràng không phải là tiếng của tiểu nhị Lục cảnh coi như là người mới đến nơi này Nữ trưởng quỹ vẫn không rời mắt khỏi hắn Ánh mắt của nàng gần như Không hề rời khỏi người lục cảnh Hắn cũng rất phối hợp Tới lúc nàng ra dấu im lặng Hắn liền không nói thêm một lời Tuy nhiên giờ đây tính thét trói tay kia là của ai Chỉ một khắc sau Nữ trưởng quỹ bỗng nhớ ra điều gì sát mặt nàng lập tức biến đổi đầy sự hoàng hốt đúng rồi trước đó trong tiệm có một nữ khách nhân bị quan tài từ trên trời rơi xuống khiến nàng ta sợ hãi mất xỉu vì bão cát đến không thể rời đi nên tiểu nhị đã khi nàng ta qua ghế ngồi một bên lúc này nàng ta tỉnh lại và vừa mở mắt đã thấy bóng lục cảnh phản chiếu trên tường nàng tưởng rằng là một con quái vật gì không kìm được đã thét lên tuy nhiên ngay sau đó nàng nhận ra chuyện gì vội vàng che miệng lại đáng tiếc vẫn là quá muộn ngay sau đó Lục cảnh nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa đã ngừng lại, rồi quay lại. Nhưng lần này chủ nhân của những bước chân đó không còn mò mẫm qua cửa sổ để nhìn vào trong nữa. Một thanh loan đao đột ngột chém mảnh vào cánh cửa tiệm may. Cánh cửa dày hai thốn trước thanh loan đao ấy giống như giấy bị chém xuyên thủng dễ dàng. Một nửa thanh đao từ bên kia cánh cửa nhô ra. Tiếng thét, không chỉ có nữ khách nhân trước kia, mà cả nữ trưởng quỹ và tiểu nhị cũng không thể kìm được, cùng hét lên đầy hoảng sợ, ánh mắt họ tràn ngập tuyệt vọng và kinh hãi. Và có lẽ đáp lại sự tuyệt vọng ấy chính là tiếng dao chém tiếp theo hồn. Ngay sau đó, thêm hai thanh loan đao nữa lại bổ về phía cánh cửa gỗ. Chỉ trong chốc lát, cánh cửa gỗ kia liền bị chém nát hoàn toàn. Cơn cồm phong và cát vàng từ ngoài cửa tràn vào. Cùng lúc đó một người đội mặt nạ, vóc dáng cao lớn, tay cầm vũ khí, bước vào. Đi vào trong tiệm may võ sĩ, người này cao lớn đến mức vượt qua tám thước. Sau khi vào cửa, hắn thậm chí phải cúi xuống, nếu không thì trước ngực sẽ lập vào xà ngang trên cửa nhưng so với dáng người khủng khiếp ấy, điều làm người ta sợ hãi hơn chính là bộ khôi giáp dày cộp mà hắn khoác trên người, trọng lượng chắc chắn đã vượt qua 200 cân. từ xa nhìn lại, hắn giống như một tòa thành lũy di động bằng sắt thép. thêm vào đó, hắn còn đeo một chiếc mặt nạ đồng che kín toàn bộ thân thể, không để lộ một tấc da thịt nào. dù ai nhìn thấy hình dạng này cũng đều không thể không sinh ra một cảm giác tuyệt vọng trong lòng. nữ trưởng quỹ lúc này đã nhắm mắt lại, hoàn toàn tuyệt vọng. còn tiểu nhị bên cạnh thì quỵ gối đất, toàn thân run rẩy như cái sàng ôm đầu và lẩm bẩm, không biết đang cầu khẩn thân Phật nào. Đáng tiếc, những lời cầu nguyện của hắn sẽ không được ai nghe thấy. Chỉ trong chốc lát, võ sĩ cao lớn đã bước tới, vung đao về phía hắn. Mỗi bước của hắn tuy không nhanh, nhưng lại dài, như thể một bước của hắn tương đương với hai bước của người bình thường. Đôi bàn chân to lớn của hắn đạp xuống mặt đất, mỗi bước vang lên tiếng động trầm đục, như tiếng trống trận. Cùng lúc đó, hắn còn giơ cao thanh loan đao trong tay, nhưng chưa kịp để thanh loan đào hạ xuống võ sĩ cao lớn đã cảm nhận được một cơn kình phong đánh tới sau đầu phản ứng của hắn tuy nhanh nhưng vẫn không thể tránh khỏi đỉnh đầu của cây thiền trượng chưa kịp xoay cổ lại thiền trượng đã từ trên không giáng xuống hung hãn vung mạnh vào mũ giáp của hắn chỉ nghe một tiếng oan vang lên mũ sắt dày một tấc vậy mà bị trượng đập nén xuống gần một nửa chỉ riêng lực va chạm đã tạo ra một luồng khí mạnh suýt nữa hất tung nữ trưởng quỹ bên cạnh xuống đất chưa nói đến chuyện mũi trượng đập ngay vào đầu của người võ sĩ cao lớn chỉ cần nhìn vào độ biến dạng của mũ sắt có thể đoán được người bên trong Chắc chắn không còn sống Chỉ ít nửa cái đầu đã bị đập nát Chỉ một cú trượng mà y lực kinh hoàng đến mức này Khiến ba người trong tiệm đều trợn mắt há hốc mồm Nhưng ngay sau đó Một sự việc khiến bọn họ càng thêm khó tin Lại xảy ra Họ thấy người võ sĩ cao lớn này Sau khi nhận phải cú công kích mạnh mẽ Thân hình chỉ khựng lại một chút Rồi lập tức vung thanh loan đao Bổ thẳng vào không trung hướng lục cảnh Nhìn thấy mỗi lần lục cảnh đập trượng Đều không hiệu quả Hắn không hề ngạc nhiên như những người khác Bởi vì ngay khi Thiền Trượng đánh trúng mũ sắt, hắn đã cảm nhận được có gì đó không ổn phía dưới, gần như toàn bộ lực cản đều đến từ chiếc mũ giáp, còn tác dụng nâng đỡ của xương cốt dưới mũ giáp như thể không tồn tại. Dù cho một đòn đánh trúng mục tiêu, Lục Cảnh cũng không hề mê muội trong niềm vui chiến thắng, rất nhanh, hắn thu lại Thiền Trượng, đặt ngang trước ngực, dùng một chiêu thiết tỏa hoành dạng để đón đỡ thanh đao đang lao tới. Khi Loan đao và Thiền Trượng va chạm, ngoài sức cảm mạnh mẽ, Lục Cảnh còn cảm nhận được một cỗ lực lượng âm hàn, một nét theo Thiền Trượng xâm nhập vào kinh mạch hắn dù rõ ràng lực lượng này không quá mạnh mẽ nhưng những nơi nó đi qua nội lực của hắn không thể ngăn cản gần như vừa chạm vào là bại tuy vậy thân thể của hắn dường như đã nhận ra nguy hiểm và nhanh chóng mở ra một hình thức phòng thủ mới nội lực từ đan điền như thủy triều vỡ đê cuồn cuộn tràn ra đẩy lùi cố khí âm hàn đó lực lượng này vây kín vai và cánh tay ngăn không cho nó tiếp tục lan ra ngay sau đó hai bên tiếp tục giao đấu lục cảnh cảm nhận được chân khí trong cơ thể mình đang nhanh chóng tiêu hao sau khi tiến vào cảnh giới nhất lưu Ngay cả bản thân hắn cũng không rõ trong cơ thể mình chứa bao nhiêu chân khí. Đặc biệt là khi hai mạch nhâm đốc đã được thông suốt, mỗi khi nội lực bị hao tổn, tiểu kim cương kình sẽ tự động vận hành, liên tục sinh ra nội lực mới, bù đắp cho phần đã mất. Do vậy, Lục Cảnh đã từ lâu từ bỏ hy vọng có thể tiêu hao hết chân khí bằng những động tác thường ngày, mãi cho đến khi gặp phải tên võ sĩ cao lớn này, hắn mới nhận ra, tình hình không hề đơn giản. Rõ ràng chỉ giao thủ một chiêu, Lục Cảnh liền nhận ra trong đan điền, nội lực của mình bị tiêu hao hết một mảng lớn. Nội lực mới sinh ra chưa kịp bù lại tốc độ tiêu hao, Lục Cảnh không khỏi kinh ngạc, cỗ vũ khí này rốt cuộc là vật gì, sao lại lợi hại đến vậy. Tuy nhiên, lúc này không phải là lúc để suy nghĩ về chuyện này. Khi tên võ sĩ cao lớn vung ra một nhát đao, Lục Cảnh bị đánh bay ra ngoài, giống như một phát đạn pháo, liên tiếp đâm vào vài gốc sà nhà, làm cho những chỗ vừa được sửa chữa lại bị phá nát, tạo thành một lỗ thủng lớn trên nóc phòng. Khi hắn vừa rơi xuống mặt đất và đứng vững, lại nghe thấy tiếng vùng đao xé gió lần này có đến hai thanh đao, đó là hai đồng bọn của tên võ sĩ kia. lục cảnh trước đây đã chú ý thấy trong tiệm mây đại môn có ba thanh loan đào, điều này có nghĩa là ngoài cửa ít nhất có ba người. tuy nhiên do tên võ sĩ lớn lớn lao lao vào gần như đã nhồi hết cánh cửa, khiến cho hai người đồng bọn phải đứng ngoài chờ đợi. nhưng khi lục cảnh xuất hiện, cuối cùng hai người này không thể chịu được sự tẻ nhạt nữa, bèn vội vàng xuất thủ. hai thanh lan đao gần như không phân biệt thứ tự, cùng lúc chém về phía eo và đùi của lục cảnh. Trong cơn bão cát, không biết bọn chúng Làm sao lại có thể khóa chặt được vị trí của lục cảnh ngay từ đầu Hai nhát đao này Dù xét về góc độ hay tốc độ Đều không thể chê trách Hơn nữa, trời đầy cát vàng như một lớp màn chắn Người bình thường sợ rằng Chỉ cần một bóng người cũng không thấy Đã bị chém thành hai nữa Nhưng thật đáng tiếc Đối thủ của bọn chúng hôm nay là lục cảnh Mặc dù trong bão cát Tầm nhìn bị che khuất nghiêm trọng Lục cảnh vẫn dựa vào thính lực tuyệt vời của mình Trong tinh gió rít và cuồng phong vẫn chính xác nhận ra được vị trí của hai thanh loan đao. tuy nhiên hắn không né tránh mà lại bước thêm một bước, vùng mạnh kỳ thiền trượng quét ngang với thế bát hoang lấy một đánh hai trực tiếp lao vào đối diện. lần giao đấu trước trong phòng lục cảnh nhìn như chật vật, nhưng thực tế hắn cũng không hề bị thương. hơn nữa còn nhận ra được rằng võ sĩ cao lớn kia chỉ có lực lượng ở mức nhị lưu đỉnh phong mà thôi. lúc đó lục cảnh chịu thiệt vì không có chỗ để mượn lực giữa không trung, lại bị đối phương vung mạnh làm hết sạch sức lực. Khiến hắn bị đẩy bay ra khỏi phòng Nhưng giờ đây Đôi chân hắn đã đứng vững trên mặt đất Đường Nhìn sẽ không còn sợ hãi trước hai thanh loan Đào kia nữa Kèm theo một tiếng va chạm sắt thép vang lên Lục cảnh vung một trượng Thế mà đã quét gãy cả hai thanh đào của đối phương Sau đó hắn không dừng lại mà tiếp tục vung cây thiền trượng Tạo thành một đám bóng sáng lao xuống Đập mạnh vào hai võ sĩ trong khôi giáp Trong khoảnh khắc Chỉ nghe thấy những tiếng Bình, thao không ngừng bên tai Chỉ trong một hơi thở thiên trượng đã va chạm với khối giáp ít nhất mấy chục lần, làm cho khối giáp lõm xuống, trông giống như mặt trang không tròn đầy. trước kia, lục cảnh đã vung mạnh làm đầu một võ sĩ khối giáp bay đi, nhưng hành động của đối phương vẫn không hề bị ảnh hưởng. lúc này, lục cảnh cũng chẳng quan tâm đến điểm yếu hay chỗ hiểm, hắn tiếp tục nện trượng vào những điểm yếu của khối giáp, không buông tha. lục cảnh ngược lại cũng nghĩ thầm trong lòng, không biết vật trang bị sao thiết giáp này có thể chống đỡ được bao lâu. ngụy tử tiện lại đưa phong mai nhất bách linh bát trượng cho lục cảnh. Lục đó đã từng nói qua, bộ trưởng pháp này trọng công nhẹ thủ, Tình túy nằm ở một chữ, điên, mà thôi, 108 thức, bắt đầu là cường công, một chiêu đi qua một chiêu, sau đó khí thế không ngừng tăng lên, càng đánh lâu thì uy lực càng mạnh, đến khi điên dại hàng thế, không ai có thể ngăn cản. Đáng tiếc, trước kia, trong số đối thủ của Lục Cảnh, ngoài Diêm Vương Tiêu ra, không ai đủ mạnh, hắn không thể dùng bộ phong ma nhất bách linh bát trượng để đánh bại đối thủ sau này, lần này, thật khó có đối thủ phá lệ kháng cự niềm động tác lại không nhanh bằng hắn, không thể đả thương được đối phương, chỉ có thể bị đơn phương tấn công, giống như đối mặt với đống cát trong thiên nhiên. vì thế lục cảnh cũng không khách khí nữa, dùng toàn lực múa thiền trượng 108 trăm mỗi chiêu ra đều không có biện pháp phòng thủ. một trượng hung hãn lại một trượng, mang theo cơn gió kinh phong, thậm chí như một cơn bão cát kinh khủng xông tới. mỗi lần thiền trượng hạ xuống đều phát ra một tiếng kim minh như tiếng chuông lớn vang vọng không ngừng, mà những kít giáp bị đánh trúng cũng sẽ xuất hiện một hố sâu. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, hố sâu ấy càng lúc càng sâu thêm. Có lẽ nhận thấy đồng bạn gặp nguy hiểm. Người võ sĩ cao lớn trước kia đã vội vãi chạy đến từ ngoài phòng, vung loan đao gia nhập vào cuộc chiến. Tuy nhiên, hắn đến vẫn không thể thay đổi được cục diện đang bị áp chế. Sau khi thăm dò được lực lượng, tốc độ và quy luật hành động của những võ sĩ này, lục cảnh đã hoàn toàn kiểm soát được cuộc chiến. Đến lúc sau, phong ma nhất Bách Linh bát trượng được thi chuyển hoàn toàn, mỗi một trượng hạ xuống đều mang theo y lực kinh thiên. Thế mà trực tiếp đập lẫy một cánh tay của một võ sĩ thiết giáp Tuy nhiên, chỗ đứt không có máu tươi tuôn ra Mà thay vào đó là một đám cát mịn Từ chỗ đứt của cánh tay rơi xuống Còn chưa kịp chạm đất thì đã bị cuồng phong thổi bay đi Lục cảnh không hề ngạc nhiên Sau thời gian giao đấu dài như vậy Hắn đã sớm nhận ra rằng Ba võ sĩ thiết giáp này không phải là những người bình thường Dù sao, người bình thường nếu chịu phải từng ấy trượng Cho dù có khôi giáp bảo vệ Thì mũ tạng lục phụ cũng sớm bị chấn vỡ ba người này dù trên người khôi giáp đã mất mô vô cùng thê thảm thậm chí còn vẽ cánh tay nhưng tốc độ gia chiều và lực lượng của họ vẫn không hề thay đổi gần như không có sự biến hóa nào từ lúc đầu lực chiến đấu bền bỉ của họ có lẽ là điều mà bất kỳ ai trong võ lâm đều phải thèm muốn tuy nhiên dù có phải đối mặt với ba võ sĩ thiết giáp mang trong mình khí tức âm hàn mục nát lục cảnh vẫn không hề tỏ ra yếu thế cho đến giờ dù chiến đấu suốt thời gian dài nội lực của lục cảnh chỉ mới tiêu hao chưa đến một phần ba và giờ đây chiến thắng đã hoàn toàn nghiêng về phía hắn sau khi không ngừng tụ lực phòng mai nhất bách linh bách trượng đã đạt đến mức không thể ngăn cản cùng với những trượng tiếp tục hạ xuống lục cảnh đã lần lượt đánh đứt năm cánh tay còn lại của đối phương đến lúc này bà thiết giáp võ sĩ đã hoàn toàn mất đi khả năng công kích cơn bão cát bên ngoài cũng bắt đầu giảm dần với tốc độ mà mắt thường có thể nhận ra bầu trời trên đầu dần dần khôi phục lại màu sắc ban đầu lục cánh nện một thiết giáp võ sĩ xuống đất chưa kịp vung thiền trượng về phía hai người còn lại thì thấy bọn chúng tự nhìn nã rầm xuống đất. Sau đó, lớp khôi giáp trên người chúng bắt đầu lần lượt chóc ra. Chỉ trong chốc lát, những mảnh giáp rơi đầy đất. Cuối cùng, tấm mặt nạ là bằng đồng cũng rơi xuống, và phía sau mặt nạ chỉ còn lại một nắm cát vàng. Lục cánh chờ thêm một lát, xác nhận rằng những hạt cát vàng này không còn tụ lại thành hình người nữa. Bèn bước đến đống cát trước mặt, đá văng những khôi giáp vỡ nát ra bên ngoài. Ánh mắt hắn cuối cùng dừng lại ở một viên đá nhỏ màu đen. Lục Cảnh không thể xác định rõ viên đá này được làm từ vật liệu gì. Nó có vẻ giống mã não, nhưng bề mặt lại không có ánh sáng trong suốt như mã não thường thấy. Mà màu sắc còn đen hơn, mã não tự nhiên. Cầm trong tay, viên đá có cảm giác lạnh lẽo, giống như nó không bao giờ hấp thu nhiệt vậy. Lục Cảnh cảm nhận được từ viên đá màu đen này một tia khí tức quen thuộc. Hắn ra dự một chút, thử thả một tia chân khí vào trong đó. Rất nhanh, bên trong viên đá chuyển ra một luồng khí tức âm hàn mộc nát mà Lục Cảnh đã từng cảm nhận trên người ba thiết giáp võ sĩ đợi đến khi nội lực tiêu hao hết tia hủ khí lục cảnh lại đẩy ra hai đống cát vàng khác quả nhiên ở dưới đó cũng tìm thấy những viên đá màu đen giống hệt những võ sĩ trong thiết giáp kia quả thật dựa vào thứ này để hoạt động sao đáng tiếc hiện tại lục cảnh trong tay vẫn chưa có đủ thông tin nên tạm thời không thể đưa ra kết luận ngay lập tức tuy vậy ngay sau đó lục cảnh hình như lại nhớ ra điều gì ánh mắt nhìn viên đá đen trong tay cũng dần trở nên kỳ lạ thứ này những người trong võ lâm khi nhìn thấy hẳn sẽ tránh xa nhưng đối với hắn lại dường như có thể khai thác lợi dụng được một chút, phát hiện này khiến Lục Cảnh không khỏi kích động. Tuy nhiên, do nội lực của hắn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, Lục Cảnh không vội hành động ngay mà cẩn thận cất ba viên đá đen vào người. Sau đó, hắn quay lại tiệm may, nhờ vào việc kịp thời ra tay, ba người trong tiệm đã sống sót. Nhưng có lẽ vì trước đây đã chịu đả kích quá lớn, dù bão cát đã qua, ba người vẫn không dám ra ngoài. Thậm chí, khi Lục Cảnh từ ngoài cửa bước vào, họ đều hoảng sợ nhảy dựng lên, tưởng rằng Người võ sĩ cao lớn kia quay lại, người hòa kế đến nỗi muốn chui dưới bàn trốn đi. May mà nữ trưởng quỹ phản ứng nhanh, kéo hắn lại, giúp lấy lại bình tĩnh, rồi dụ rụi mắt mới ngậm lên nhìn lục cảnh, nói: ngươi, ngươi còn sống. Lục cảnh có thể nghe thấy sự kinh ngạc trong giọng nói của nàng. Trong nhận thức của nữ trưởng quỹ, căn bản không có ai có thể là đối thủ của bọn họ. Huống chi bên ngoài còn có ba võ sĩ thiết giáp Peridot, lại thêm bão cát trong khu vực này chính là sân nhà của chúng. Người bình thường ở trong đó thì ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Chỉ một chút sơ ý là có thể bị cát vùi vào miệng mũi, ngạt thở mà chết, mắt không thấy, tai không nghe. Trong hoàn cảnh như vậy, nhìn đâu cũng chỉ thấy con đường chết. Vì vậy, ba người trong phòng khi thấy lục cảnh từ nóc phòng bay xuống, đều nghĩ rằng hắn chắc chắn phải chết, không nghi ngờ gì, không ai ngờ rằng hắn lại có thể sống sót trở lại. Lục cảnh nghe vậy cũng không vội vàng trả lời, mà chỉ đặt thiên trượng vào tường, sau đó phủi sạch cát bụi trên người, rồi quay sang nói với nữ trưởng quỹ có thể giúp ta thay quần áo được không? ta không mang theo nhiều đồ, chỉ cần chút đồ dùng là đủ. nữ trưởng quỹ lúc đầu ngẩn người, rồi nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt nàng không khỏi vui mừng, liên tục gật đầu nói. đương nhiên không vấn đề gì, ân công, ngươi còn cần gì nữa không? ta sẽ tìm giúp mới tất cả. đừng gọi ta là ân công, gọi ta là lục cảnh là được. lục cảnh dừng lại một chút, rồi tiếp lời về đồ ta cần. trước mắt ta chỉ muốn một thùng gỗ và nửa thùng nước sạch, để ta có thể tắm rửa và thay đồ sạch sẽ. sau đó ta hy vọng có thể cùng trưởng quỹ người trò chuyện một chút sau một nén nhàng lục cảnh tắm rửa xong cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng khoan khoái lúc này trong tiệm may, hắn lại nhìn thấy nữ trưởng quỹ ở trong tiểu viện nàng đang nấu một loại nước từ dễ cây không rõ nghe mùi có vẻ giống bạc hà và kỳ kinh giới nữ trưởng quỹ rót cho lục cảnh một chén lên tiếng nói đây là canh từ một loại thực vật vì nơi này cách trung thổ rất xa trà bánh khó kiếm chỉ có thể dùng món này mong lục thiếu hiệp đừng trách lục cảnh tiếp nhận chén canh không vội uống mà tò mò hỏi đây rốt cuộc là nơi nào trưởng quỹ có phải người triều trần không sao lại lưu lạc đến đây nữ trưởng quỹ lắc đầu ta không phải người triều trần nhưng gia mẫu là người sinh ra tại trung thổ khi nào 16 tuổi gia đình gặp nạn mẹ ta phải trốn đi về phía tây suốt 10 năm vất vả mới đến được nơi này và gả cho gia phụ thời nhỏ ta thường nghe bà nói về cố hương bà rất mong được trở lại triều trần tiếng phổ thông của ta cũng học từ bà nên mới ở lại nơi này nơi này tên là mã lạp tác nhĩ hãn Một thanh nhỏ trong minh xa Đại Mạc, dịch ra có nghĩa là sa mạc ốc đảo. Thấy lục cánh lộ vẻ suy tư, nữ trưởng quỹ tiếp tục giải thích minh xa Đại Mạc cách chiều chân và các quốc gia ở Tây vực hàng vạn dặm, Đại Mạc rộng lớn vô biên, gần như không ai có thể đến tận cuối cùng. Hơn nữa, bão cắt xảy ra liên tục khiến chúng ta rất khó liên lạc với bên ngoài, nên trước đây lục thiếu hiệp hẳn chưa từng nghe qua nơi này. Thì ra là vậy, lục cạnh gật đầu, nhưng mà tại sao trưởng quỹ vừa gặp ta liền hỏi ta có phải đến từ chỗ kìa? và biết ta mang một bài không? vì mấy ngày trước ta đã cầu nguyện, thần giếng đã trả lời cho ta. thần giếng, lục cảnh nhíu mày, đúng vậy. nữ trưởng quỹ gật đầu, nàng vừa nói xong, vừa đứng dậy đi ra sân gần cái giếng, mở nắp giếng lên. lục cảnh nhìn xuống, lại phát hiện đó chỉ là một miệng giếng cạn, bên dưới không có gì cả. giếng này là gia mẫu định cư ở đây sau tự tay đào. mất mấy tháng trời, nhưng chưa tìm thấy nguồn nước, thì bà ấy đã dừng lại, rồi đem một khối gạch đá từ chiều trần mang tới, xây ở đáy giếng. Sau đó bà nói với chúng ta Cái giếng này có liên thông với một nơi thần bí nào đó Nơi đó rất lợi hại Có những thủ đoạn kỳ diệu Sau này khi gặp nguy hiểm Chúng ta có thể thông qua cái giếng này để cầu nguyện Chỉ cần viết những phiên phức lên lá bùa chuẩn bị từ trước Rồi ném vào trong giếng là được Ban đầu mọi người cho rằng Bà ấy chỉ nhớ nhà nên mới làm vậy Chẳng ai để ý Cho đến lần này khi mã lạp tát nhĩ hãn gặp nguy hiểm Ta đã bảo bà ấy ném cầm nang xuống giếng Không ngờ chỉ vai ngay sau Cầm nàng lại xuất hiện bên cạnh giếng. Ta mở ra xem, phát hiện trên lá bùa có chữ viết khác. Nó nói rằng thần thử đã nhận được lời cầu cứu của ta và sẽ phái người đến trong ít ngày nữa. Người đến sẽ mang một bài để dễ dàng nhận diện. Nữ trưởng quỹ giải thích lại, điều này cũng xác minh những suy đoán trước đây của lục cảnh. Trong tiệm quan tài hành ký, lúc ấy hắn và Dương Đào mỗi người nằm trong quan tài của mình. Đột nhiên, không có dấu hiệu gì mà bị rơi xuống. Sau đó, hắn không hiểu sao lại đến nơi này. Lục cảnh nhớ lại một chút. Từ vị trí của quan tài lúc ấy Trong hậu viện duy nhất Có thể duy trì sự rơi liên tục xuống chỉ có dính nước Dĩ nhiên dính nước bình thường không thể khiến hắn rơi sâu như vậy Cũng không thể khiến hắn trực tiếp Rơi xuống một ốc đảo xa xôi ở ngoài thị trấn này Hiển nhiên đây là một loại pháp thuật mạnh mẽ Hoặc là một loại quái vật có công hiệu đặc biệt Và điều này cũng có nghĩa là Khảo hạch lần này chính là yêu cầu hắn giải quyết nguy cơ ở nơi này Tuy nhiên lúc cảnh vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn Nghĩ ngợi một hồi hắn lại hỏi Chỉ có một cái quan tài rơi xuống thành của các người sao? Ừ, nữ trưởng quỹ hơi mơ màng. Ta còn có một đồng bạn, người ấy cũng giống như ta, nằm trong quan tài. Hắn là người ấy đến sớm hơn ta một chút. Các người có thấy người ấy không? Nghe vậy, nữ trưởng quỹ lắc đầu, nói, ta chỉ thấy quan tài của lục thiếu hiệp, còn việc có thêm quan tài rơi xuống nơi khác, thì ta không rõ. Như mã lạc tát nhĩ hãn chỉ là một thành nhỏ, nếu như có đồng bạn của ngài rơi ở đây, thì giờ này hẳn cũng đã có người biết trong thành rồi. Vậy sao? Lục cảnh trầm tư, lục cảnh lại nghĩ tới dương đảo, người đã im bặt và ngừng tiếng thế chói tai. Liệu có phải dù hai người đi sau nhau, nhưng cuối cùng lại tới những nơi khác nhau, đối mặt với những khảo hạch khác biệt? Tuy nhiên, không nghe thấy tin tức gì về dương đảo, lục cảnh chỉ có thể tập trung sự chú ý vào những chuyện trước mắt. Hắn nhấp một ngụm canh từ rễ cây có vị bạc hà, cảm giác cũng không tệ, giúp hắn tỉnh táo lại. Lúc này, hắn tiếp tục hỏi nữ trưởng quỹ: Trước ngươi có nói các ngươi gặp phải phiền toái, hẳn là bão cát trước kia nhưng còn có những vật khác trong bão cát sau nữ trưởng quỹ nghe vậy Vật đầu một lần nữa trong mắt hiện lên một tia sợ hãi mã lạp tát nhĩ hãn nằm giữa minh sa sa mạc cho nên thường xuyên có bão cát cư dân nơi đây thực ra cũng đã quen với điều đó tuy nhiên khoảng nửa tháng trước bão cát đột nhiên xuất hiện nhiều lần trước đây chúng chỉ xuất hiện hai đến ba tháng một lần nhưng giờ thì lại thành hai đến ba ngày một lần thậm chí khoảng cách giữa các trận bão cát ngày càng rút ngắn đến lúc lục thiếu hiệp đến đây bão cát cơ bản sẽ xuất hiện một lần mỗi nửa ngày Đương nhiên, nếu chỉ là bão cát Vấn đề không lớn Mấu chốt là những vật trong bão cát Nếu ngươi không đóng kín cửa sổ Hoặc để lại khe hở Chúng sẽ phát ra tiến động và xông vào nơi ở của ngươi Giết sạch người bên trong Mã lạc cách nghĩ hãn trước kia Có hơn 30.000 người Hiện giờ trong thành chỉ còn lại chưa tới 20.000 Đại gia Hòa hiện tại cũng vô cùng hoang mang Hết lần này tới lần khác nhìn quanh trong hoang mạc Không tìm được nơi nào có thể trốn Nơi gần nhất với chúng ta là ốc đảo thành Nhưng cũng cách ít nhất, 200 dặm Hơn nữa Nơi đó nguồn nước cũng rất khan hiếm Chắc chắn không thể tiếp nhận số 10 chúng ta đông như vậy Đại gia cũng không nỡ từ bỏ tài sản Và công việc trong thành Lục cảnh suy nghĩ một lúc để tiêu hóa thông tin hiện có Rồi lại tiếp tục hỏi Những thiết giáp võ sĩ mà trưởng quỹ vừa mới nhắc đến Ngươi có ấn tượng gì về bọn họ không Nữ trưởng quỹ nghe vậy thì do dự một chút rồi nói Hôm nay là lần đầu tiên ta thấy bọn họ Lúc trước vì quá bối rối nên không kịp suy nghĩ kỹ Nhưng khi lục thiếu hiệp hỏi Ta mới nhớ ra Hình dáng của bọn họ từng xuất hiện trên một bức tranh họa Bức họa, ở đâu, lục cảnh hỏi Trong cung điện của thành chủ Nữ trưởng quỹ đáp Vào những ngày bội thu Mã Lạp Tát Nhĩ Hãn sẽ tổ chức khánh điển long trọng Thanh chủ cũng sẽ mở rộng cửa cung Để dân chúng trong thành vào chơi Tuy nhiên, khánh điển năm nay đã tổ chức cách đây một tháng Cửa cung lần mở tiếp theo Sẽ vào tháng 11 Lục cảnh nghe xong Từ lời nói của nữ trưởng quỹ Cảm thấy có điều gì đó không ổn Hắn hỏi Vậy là Quan hệ của các người với thành chủ không được tốt lắm sao? Bảo cát tiếp tục cuồn cuộn, Lục cảnh tìm đến một vị vu sư trừ tả. vu sư nói với hắn rằng, tai họa này phát sinh là do những người từ bàn phái khác đến đây không tôn trọng linh thiên của nơi này. Vì vậy trước đó, hắn đã từng trục xuất những người ngoại bang ra khỏi thành. Tuy nhiên, những hành động đó cũng không hoàn toàn đúng đắn. đang khi nói chuyện, Lục cảnh bỗng nghe thấy ngoài cửa lại vang lên một tí ngồn ào. Sau đó, hắn chỉ thấy hỏa kế vội vã chạy vào, mặt mày nôn nóng liên tục nói gì đó với nữ trưởng quỹ lục cảnh nhớ mày, hỏi vậy ngoài kia có phải là vệ binh trong thành không nữ trưởng quỹ sắc mặt có phần lúng túng đáp, chắc là bọn họ nghe tin từ người đi báo quan, sau khi bị lục thiếu hiệp dọa sợ, nên hiểu nhầm rồi, ta sẽ ra ngoài giải thích với họ vừa rồi nếu không phải lục thiếu hiệp có mặt, khi ba người trong tiệm chúng ta chắc chắn đã phải chết dưới đao của những võ sĩ thiết giáp đó lục cảnh nghe vậy, lại lắc đầu chuyện này chỉ giải thích thôi, e là không có tác dụng gì nữ trưởng quỹ ngạc nhiên. Hỏi lại, vậy Lục Thiếu Hiệp có ý gì Lục Cảnh đáp Phiên trưởng quỹ giúp ta truyền lời cho bọn vệ binh Nói là ta muốn gặp thành chủ của thành này Nữ trưởng quỹ nghe xong Có vẻ khó khăn nói điều này E là không dễ dàng đâu Trước kia, bọn vệ binh nhận lệnh phải đuổi hết tất cả người mọi bang ra ngoài Không biết họ có đồng ý dẫn Lục Thiếu Hiệp đi gặp thành chủ không Lục Cảnh Trấn An Không sao, ngươi chỉ cần truyền đạt lời này cho họ là được Ta có cách thuyết phục họ Nữ trưởng quỹ không biết Lục Cảnh lấy đầu ra sự tự tin như vậy Nhưng hiện giờ nàng không có phương án nào khác, đành nửa tin nửa ngờ cùng lục cảnh rời tiệm may, bước ra ngoài. kết quả còn chưa kịp ra khỏi cửa, chỉ thấy bên ngoài vệ binh đã xông vào, và tất cả bọn họ đều rút luan đao. vừa nhìn thấy lục cảnh, liền vung vậy trên không trung, miệng còn lớn tiếng la hết gì đó. nữ trưởng quỹ thấy thế vội vàng ngăn lại giữa hai bên, cũng lớn tiếng miệng rãi. biết rằng mọi nỗ lực của nàng đều không có tác dụng, những vệ binh kia vẫn không hề lay động, từng bước một tiến về phía lục cảnh. nữ trưởng quỹ căng thẳng. Mồ hôi toát ra trên chán Nhưng phía sau nàng Người trong cuộc lại rõ ràng Vẫn còn bình tĩnh hỏi nàng Người đã nói lời của ta cho bọn họ chưa Hiện tại không phải lúc nói những lời này Thế cục ngày càng mất kiểm soát Nữ trưởng quỹ đâu còn dám đổ thêm dầu vào lửa Không dám nói cho lục cảnh những yêu cầu Trước mắt từ nhóm vệ binh Cũng được lục cảnh nghe vậy hơi gật đầu Vậy ta trước tiên sẽ thuyết phục bọn họ Lời còn chưa dứt, Thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất tại chỗ Sau đó nhóm vệ binh chỉ cảm thấy troáng váng vũ khí trong tay đồng loạt bay ra ngoài một cách vô thức ngậm đầu lên nhìn lục cảnh đã trở lại vị trí cũ như thể chưa hề rời đi nhưng lúc này trong tay hắn lại xuất hiện thêm bảy chui loan đao nói cho bọn họ ta sẽ cho bọn họ thấy chút ảo thuật lục cảnh nói xong chọn một thanh loan đao vận nội lực vào ngón tay sau một khắc chỉ thấy thanh loan đào tốt nhất qua bao lần tôi luyện trên thân đao xuất hiện hai dấu ấn sâu sắc mã lạp tác nhị hãn nằm ở minh sa sa mạc dân cư trong thành lúc cao nhất cũng chỉ khoảng 30.000 người trước khi lục cảnh đến đây Những người dân nơi này chưa bao giờ được chứng kiến một cao thủ bình cấp, thi triển, võ nghệ Nhưng giờ đây Khi chứng kiến cảnh tượng này Bảy vệ binh đối diện không khỏi khiếp sợ Cảm giác như họ đang nhìn thấy quỷ thần tài thế Không khác gì nhau Không ai còn dám động thủ với lục cảnh nữa Đặc biệt là đội trưởng Người đứng gần nhất Thấy rõ nhất mọi động tác Hơn nữa thanh loan đao mà lục cảnh lựa chọn Chính là bảo đao gia truyền của hắn Không ai hiểu rõ hơn hắn về độ sắc bén Và cứng rắn của thanh đao này hắn từng dùng cây đao này chặt đứt không ít vũ khí của đối thủ và luôn tự hào về điều đó. thế nhưng trước mặt lục cảnh chỉ với hai món tay hắn đã bóp nát thanh đao như thế làm sao mà không khiến hắn khiếp sợ ngón tay của lục cảnh cứng rắn đến mức nào khi đám người vẫn còn đang rung động lục cảnh lại tiếp tục thi triển một chiêu ấn thủ ấn rồi rút ra thêm một thanh đao hai thanh đao giao hợp với nhau lục cảnh lại dùng ngón tay vặn hai thanh đao giống như vặn bánh quay trèo cứ thế mà xoắn lại với nhau sau đó hắn tiếp tục gia nhập thanh đao thứ ba Thứ tư. cho đến khi bảy thanh loan đao bị xoắn lại thành một chỗ, đội trưởng không thể chịu đựng nổi, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỵ xuống đất. Những vệ binh phía sau thấy vậy cũng không thể kim nén, lần lượt nã sấp xuống, tạo thành một đám hỗn loạn. Lục cảnh ho nhẹ một tiếng, rồi nhìn nữ trưởng quỹ vẫn còn đang ngẩn người, nói: ta đã nói xong, giờ ngươi có thể nói cho bọn họ biết ý đồ của ta. À, ah, đúng rồi. Lục cảnh nói tiếp, rồi đưa cho nữ trưởng quỹ một vật hình tròn bằng sắt mà hắn đang cầm trong tay, cũng hãy nói với họ rằng ta từ xa tới đây không có chuẩn bị lễ vật gì cho thành chủ chỉ có thể dùng thứ này thay lễ đây là món ăn nổi tiếng dân gian ở triều trần tên là thiên Tân bánh quai treo nói đến đây lục cảnh hơi ngựa ngồm, mặt có chút đỏ thực ra lúc đầu hắn chỉ định là một con phi long để mã là tác nhĩ hãn có cái nhìn mới mẻ nhưng dù nội lực của hắn cao cường tay nghề lại không được tốt cuối cùng con phi long hắn nặn ra nhìn cũng chẳng ra gì chỉ có thể dùng thiên Tân bánh quai treo làm qua loa tính là đùa giỡn một chút với người không hiểu biết như mã lạp tát, nhị hãn đội trưởng nghe xong lời phiên dịch của nữ trưởng quỹ cung kính nhận lấy chuỗi sắt bánh quay trèo từ tay nàng rồi quay lại cúi đầu chào lục cảnh dùng tay so ngực tỏ vẻ tôn kính sau đó ông ta vội vàng dẫn theo người rời đi chờ bọn họ đi khuất nữ trưởng quỹ vẫn còn lo lắng hỏi chỉ thả bọn họ đi như vậy nếu sau này họ mang thêm người đến gây phiền phức cho ngươi thì sao lục cảnh bình thản đáp Người nói trong thành còn hơn hai vạn người vậy những vệ binh còn lại bao nhiêu 500 .000 nữ trưởng quý lắc đầu không có nhiều như vậy đâu Minh xa trong sa mạc là một thành bang ít có tranh đấu bởi vì nếu xuất binh đi tiền đánh người khác rất có thể giữa đường sẽ gặp bão cát và toàn quân bị diệt cho nên các thành vệ binh cũng không nhiều chỉ dùng để giữ gìn trị An thường này mã là tác nhĩ hãn bình thường chỉ có chưa đến 300 vệ binh hiện tại đại khái còn lại hơn 100 người Vậy thì nếu nhìn thấy ta tỉ mì chuẩn bị lễ vật quý thành thành chủ chỉ cần không quá ngu ngốc hẳn sẽ đáp ứng lời thỉnh cầu của ta lúc cảnh nói Sự thật chứng minh ngươi có thể quản lý một thành bang Dù chỉ là thành nhỏ trong sa mạc Khi đầu óc chắc chắn không thể ngu ngốc Đoàn vệ binh sau khi rời đi không đến nửa canh giờ Đã có thêm nhiều vệ binh đến tiệm mây cửa ra vào Đầu lĩnh nghe nói là con rể của thành chủ Tên là Á Tư Đan Người trưởng quản ốc đảo quyền lực tài chính Cũng là nhân vật số 2 trong thành Khi nữ trưởng quỹ nhìn thấy ngoài cửa Có trận thế, Một trái tim lại không khỏi treo lên Nhưng sau đó Nàng chỉ thấy Á Tư Đan một thân một mình từ bên ngoài đi vào vừa thấy mặt. Hắn đã xoa ngực, biểu hiện trong lòng mình đầy kính ý. Nghe nói có dũng sĩ đến thành bang chúng ta. Đó là vinh quang của cả mã lạp tác nhĩ hãn. Nữ trưởng quỹ phiên dịch lại cho lục cảnh. Sau đó, sắc mặt nàng trở nên cổ quái. A Tư đang còn nói ngươi tặng lễ vật cho phụ thân hắn. Hắn rất thích. Nhưng mà gần đây phụ thân hắn thân thể không được khỏe. Sợ là không thể tiếp khách. Vậy ngươi có thể hỏi hắn. Chúng ta có thể vào trong cung điện của bọn họ để xem bộ bích họa kia được chăng? Lục cảnh lại hỏi Năm nay kết quả khảo hạch thế nào rồi Còn chưa có đâu Nghe nói lần này phát ra ngoài 414 khối mộc bài Nhưng còn nửa tháng nữa Mới hết hạn khảo hạch Năm nay nhiều người mới vậy sao Ta nhớ những năm trước tối đa Chỉ có hơn 200 khối mộc bài thôi Ta cũng không rõ Nghe nói là do thiếu giám đại nhân cùng cấp trên có ý chỉ đạo Yêu cầu bên trong cấp 3 giám sát nhóm Phải đề cử thêm nhiều người mới Mỗi người cho năm danh nành cạnh Nhưng mấy người đó chẳng phải trước giờ chẳng hứng thú với những chuyện này sao Đúng vậy Cho nên cuối cùng mới chỉ phát ra hơn 400 khối mộc bài. Còn lại là những người trong tiểu viện đã được chọn từ trước. nhìn năm nay quả thật có chút khác biệt. Nghe nói máy đo địa chấn giờ đây mỗi 3 ngày lại báo một lần. Còn con cóc dưới lông đầu càng lúc càng ẩm ý. Hàng đêm kêu vàng. Điều này rõ ràng báo hiệu thiên hạ sẽ có biến động lớn. Thiếu gián đại nhân và các ngài có lẽ đang chuẩn bị cho tương lai. Hừ, quách tử nghĩa tên kia tính toán giỏi thật. Nhưng quy củ là quy củ. Hắn tìm nhiều người như vậy, nhưng nếu qua không được khảo hạch thì cũng vô ích. Để học đại nhân vô luận thế nào cũng sẽ không để bọn họ nhập viện học tập. Nếu không, tương lai học thành cũng chỉ là hại người hại mình. Thật ra không nghiêm trọng như vậy. Tuy năm nay nhóm người mới rất đông, nhưng chất lượng cũng không tệ. Hiện tại trong số đó có đến 79 người đạt cấp C trở lên, vượt xa những năm trước. Mấy ngày này, các đại gia cũng đang thảo luận về nhóm người mới này. Họ muốn chọn ra những hạt giống tốt để chuyên thủ y bát. Ừm, hứa giáo thụ có ưu ai ai không. Một người nghe đến đó thì tinh thần cũng hơi chấn động, hứa giáo thụ gật đầu. Trong nhóm người mới, mạnh nhất không ai ngoài Yến Quân của Vân Thủy Tĩnh được các. Cô gái này là đồ đệ của các chủ Thu Mặc Ly, chưa đầy 20 tuổi đã đạt đến nhất lưu cảnh giới, trong giang hồ cũng đã là người trẻ tuổi đứng đầu. Điều khó hơn nữa là nàng không chỉ có võ công xuất chúng, mà tâm tính, ngộ tính, phẩm đức cũng đều rất tốt, nghe nói nàng còn rất xuất sắc trong việc tu luyện bí lực thân hỏa, chỉ có điều, Thu Mặc Ly muốn bồi dưỡng nàng trở thành các chủ đời tiếp theo của Vân Thủy Tĩnh từ các cho nên mãi không chịu thả nàng ra. Cuối cùng, Quách Kiếu gia phải tự mình đến cửa, mới đưa nàng qua đây. Hiện tại trong nội viện, nhóm học chính đang rất chú ý đến nàng. Họ cũng đang nhanh chóng đuổi kịp những thành tích mà quỷ lúc trước đã đạt được khi mới nhập viện. Ta ngược lại cũng có nghe nói qua, nhưng chỉ là về bí lực mà nói, nàng hẳn là còn kém so với tiểu cô nương hạ hỏe của tẩy Kim các Lúc trước nàng đi báo tin, lỡ hứa chúng ta không phải cũng cùng đi xem co sao? Đến ngay cả đại học đại nhân cũng bị kinh động. Hơn nữa, nghe nói sau khi trở về sư phụ nàng lại đem nàng bế quan, bây giờ nàng cũng đã đột phá lên nhị lưu cảnh giới. đáng tiếc là nàng kinh nghiệm giang hồ vẫn còn thiếu, dù thư viện các giáo sư đều đánh giá nàng tu luyện bí lực rất tốt, nhưng nếu nói về khả năng tổng hợp, yến quân đúng là mạnh hơn một bậc. không chỉ yến quân mà cả tiểu hòa thượng chiêu minh của huyền không tự, bạch ngọc công tử của xa sơn trang, Những nhiên tài giang hồ này đều là danh bất hư truyền, cũng không biết quách thiếu dám làm sao thu nạp được tất cả bọn họ. dãy giang hồ này quả thật náo nhiệt vô cùng, chỉ có điều đáng tiếc là ngụy tử tiện. Tẩy kiếm các đã đưa hạ hoài ra, cho dù thế nào cũng không muốn đem ngụy tử tiện vào, Đến mức ta thật sự muốn có một người, nhưng không phải trong số bọn họ, à, là người nào? Nói cho lão trị ngươi cũng không sao, là thiếu niên Dương Đào, hắn tâm tính chất phác, có được tấm lòng hiếm thấy như xích tự tri tâm, rất thích hợp tu luyện chính khí hộ thân quyết, hứa giáo thụ vuốt râu mép nói tiếp, chỉ có điều, tiểu tử này quá thẳng thắn, qua khảo hạch sẽ dễ dàng, nhưng muốn đạt thành tích tốt thì sợ là rất khó, lần này thí luyện cảnh đề thi là Sa mạc mộ cổ, lại là đạo đề này, trịnh giáo thụ kinh ngạc nói. Tài nhớ trong thư viện có ghi chép về chuyện này, trong suốt 200 năm qua chỉ có một lần xuất hiện. Bản án đơn thuần về cơ bản không phức tạp, nhưng đối với người tham gia khảo hạch, yêu cầu về tổng hợp tấu chất ở nhiều phương diện, đặc biệt là khả năng ra quyết định giữa hoàn cảnh ác liệt, cũng rất cao. Bão cát mỗi ngày xuất hiện hai lần, bên trong thiết giáp võ sĩ, mặc dù ở cảnh giới thấp hơn so với người tham gia khảo hạch, nhưng hơi thở âm hủ của chúng lại có thể tiêu hao rất lớn nội lực của người tham gia. Hơn nữa, một khi tiếp xúc với những khiết giáp võ sĩ đó, bão cát tiếp theo sẽ trở thành mục tiêu ưu tiên công kích của chúng. Vì vậy, mỗi lần bão cát xuất hiện, khoảng thời gian giữa chúng lại trở thành rất quan trọng. Người tham gia khảo hạch cần lợi dụng thời gian này để đả tỏa điều tức, phục hồi nội lực. Mặt khác, họ cũng phải tận dụng thời gian hạn chế này để điều tra chân tướng. Càng về sau, bão cát sẽ xuất hiện ngày càng nhiều lần, áp lực sinh tồn cũng sẽ lớn dần. Đề bài này thật sự được thiết kế rất tinh vi Hiện tại thành tích tốt nhất là ai Yến Quân sao Không phải hứa giáo thụ lắc đầu Yến Quân vẫn còn trong khảo hạch Tuy nhiên nàng đã ở trong thí luyện cảnh chính ngày rồi Vẫn chưa ra ngoài Tín độ của nàng không cần phải lo lắng Ngoài nàng ra Người có thành tích tốt nhất là Bạch Ngọc công tử của tiêu giao Sơn Trang Hắn đã hoàn thành hết thảy các thí luyện Trong thí luyện cảnh vào ngày thứ 12 Và đã phát hiện ra kẻ chủ mưu sau màn Mắt thấy hắn sắp sửa phá giải được trận pháp Đáng tiếc Vẫn sai một bước Hứa giáo thụ trong lời nói có chút tiếc nuối Dù vậy, hắn vẫn là loại giáp Một bên khác, trịnh giáo thụ Lại nghĩ đến một chuyện khác Ta nhớ trong đề thi của sa mạc mộ cổ này Còn có một phần cơ duyên Đúng vậy, trong mỗi đạo đề của thí luyện cảnh Đều có dấu cơ duyên Nhìn tại đa số đã bị người khác lấy mất Tuy nhiên, sa mạc mộ cổ Trong suốt 200 năm qua chỉ xuất hiện hai lần Cơ duyên trong đề đó, hắn là con ở đó Hắn dừng một chút rồi nói tiếp Nhưng mà Độ khó của đề này quá lớn, chỉ riêng việc giải đề đã khó, e là chẳng có ai có thời gian đi tìm câu duyên đó. Người nói cũng đúng, trình giao thụ khép lại cuốn sách cổ trong tay, nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, đừng nên nói. Đi thôi, chúng ta đi xem xem năm nay người mới. Lục cảnh tạm thời chưa phát hiện ra mình, đã bước vào thư viện thí luyện cảnh. Dù sao, mọi thứ xung quanh hắn đều rất chân thực, và trong cuộc trò chuyện với nữ trưởng quỹ, hắn cũng không phát hiện ra bất kỳ sơ hở nào lúc này hắn thật sự cảm thấy như mình đang ở trong một thị trấn nhỏ giữa sa mạc rộng lớn, cách xa vạn dặm. dù chứng kiến đất cày trước mắt, đều tràn ngập phong tình dị vực. đặc biệt là khi hắn nhìn thấy tòa cung điện uy nghiêm trước mắt, hắn không khỏi tán thưởng tài nghệ tinh xảo của người xây dựng. á, từ đàn nói rằng, tòa cung điện này đã có hơn 400 năm lịch sử, thậm chí còn lâu đời hơn cả gia tộc hắn, được mã lạp tác nghĩ hãn đời thứ nhất xây dựng. tuy nhiên, về sau trong thành xảy ra náo động, nơi này cũng bị phá hủy hơn phân nữa bây giờ tòa cung điện này được xây lại trên nền đất cũ, tiếc rằng vẫn không thể sánh được với vẻ uy nghiêm của yêu phú lập lúc trước. nữ trưởng quỹ phiên dịch lại lời của a tư đan. lục cảnh nghe đến đó, thần sắc khẽ động. vậy bức bích họa kia cũng là được vẽ cách đây hơn 400 năm sao? nói đúng vậy, nữ trưởng quỹ đáp. nhưng bức bích họa này hiện nay chỉ còn lại một nửa, phần còn lại sau này có họa sĩ vẽ thêm vào, cố gắng giữ phong cách nhất quán, nhưng nội dung so với nguyên tác chắc chắn có sự khác biệt. nữ trưởng quỹ phiên dịch xong, rồi bổ sung thêm. Hắn nói không sai Trước đây khi ta thấy bức bích họa ấy Cũng cảm thấy có chút kỳ lạ Phần trước được vẽ rất tỉ mị Nhưng phần sau thì lại kém xa Lục cảnh hơi vật đầu Ba người lúc này đã được vẽ binh hộ tống đến cửa cung điện Á tư đan quý người Là một động tác mời Chỉ ít là về tư thái thì không thể bắt bẻ Lục cảnh cũng không khách khí Cứ thế bước vào Nhưng vừa mới đặt chân vào cửa Hắn lập tức cảm nhận được một luồng ánh mắt lạnh lẽo Đầy oán độc Quét nhanh qua thân thể của hắn lục cảnh ngay lập tức quay sang nhìn về hướng ánh mắt đó phát ra, nhưng chỉ thấy một bức tường. trên bức tường, tại vị trí dễ thấy nhất, có một bức họa kỳ quái được vẽ bằng máu tươi, tràn ngập tà khí và u ám. nhìn thấy bức họa ấy lần đầu, lục cảnh cảm thấy có chút quen mắt. sau đó hắn nhớ lại, phát hiện ra rằng trước đây khi giao thủ với ba thiết giác võ sĩ, chuôi loan đào của bọn họ hình như cũng có khắc đồ án tương tự. a tư đan thấy lục cảnh nhìn chăm chăm vào bức họa, vẻ mặt liền trở nên lúng túng. cái này Đây là Ngốc Ưng vẽ lên, hắn là phụ thần ta tìm đến Hắc Vu sư, nói rằng bí văn này có thể bảo vệ chúng ta khỏi bị quái vật trong bão cát tấn công. Sau đó thì sao? Cái gì? Sau đó bí văn này có phát huy tác dụng không? Nếu thực sự có tác dụng thì tốt rồi. A, Tư Đan cười khổ nói, như vậy chúng ta đã sớm để mọi nhà trong thành đều vẽ cái đồ chơi này, hiện tại phiền phức cũng đã được giải quyết. Y Tư Cáp Cách là chỉ huy vệ đội, hắn dẫn theo ba vị dũng sĩ canh gác trong đại sảnh này, có Ngốc Ưng màu đỏ với bí văn bảo vệ họ, họ thử mở cửa cung điện trong bão cát, kết quả là 31 người, không ai sống sót. Á Tư Đan giọng nói trầm xuống, sau đó ta nói với phụ thân rằng, Ngốc ưng vẽ trên tường bí Văn là vô dụng, nhưng phụ thân bác bỏ lời ta, nói rằng y tư cáp cách và mọi người không tin vào lời ngốc ưng, tự mình ngăn cản bí văn, vì vậy mới bị giết chết. Về sau hắn còn muốn tìm một đội vệ binh khác thử, nhưng không ai dám mạo hiểm nữa, người hình như rất bất mãn với Ngốc ưng. Lục cảnh vốn nghĩ rằng một nhân vật chính trị như A Tư Đan Cho dù không thích cái gì, cũng sẽ không thừa nhận ngay thẳng, nhưng không ngờ Á Tư đang nghe, vậy lại rất dứt khoát mà nói. Không sai, hắn chính là một kẻ lừa đảo, trong cung điện ai cũng biết rõ, người hỏi người trong thành, hơn phân nửa cũng sẽ nói như vậy. Cái gọi là khu trục tha hương chỉ là một trận náo loạn. Mấy trăm năm qua, Mã Lạp Tác Nhĩ hắn luôn nổi tiếng vì lòng bao dung và sự cởi mở, minh xa Sa mạc quá tàn bạo và vô tình. Chúng ta không thể ra ngoài, mà người ngoài cũng khó mà vào được. Hầu hết các học đảo, thành thị đều coi những người tha hương là khách quý vì họ mang đến kiến thức mới và kỹ thuật mới quý giá hơn cả vàng. Trên thực tế, sự phát triển của mã lạp tác nhĩ hãn đến hôm nay không thể tách rời khỏi những người tha hương này. Mẫu thân của na đạt khi xưa đến mã lạp tác nhĩ hãn cũng đã được đón tiếp nồng hậu. Chính bà đã mang đến những phát minh như toán học, gồm quay tơ, thậm chí là tinh tượng trì thuật. vậy mà ngốc ưng nói với ta phụ thân nói rằng những cơn bão kết kỳ lạ cùng các quái vật trong bão đều là do những người tha hương vô tình chọc giận linh hồn đang ngủ say. Rồi bảo phụ thân ta đuổi những người tha hương khỏi thành. Thật là hoang đường. Nếu như mã là tác nhĩ hãn không còn hoan nghênh những người tha hương nữa, chúng ta cũng sẽ dần bị thế giới bỏ rơi. Hả? Tư Đan nói. Trên mặt lộ rõ vẻ lo âu. Lục cạnh không đáp lại. Chỉ tiếp tục hỏi. ngươi nói. 31 người lúc trước khi mở cửa đã chết hết rồi. Vậy trong cung điện, kể cả tên ngốc ưng hắc vu sư kia, các ngươi thật ra chưa bao giờ gặp những thứ kỳ lạ trong sa mạc phải không? Đúng vậy. a Tư Đan đáp vậy ta không có gì phải lo lắng. lục cảnh gật đầu nhẹ. chúng ta đi xem bích họa thôi. ai hơ? tư đan nghe vậy liền dẫn hai người đến một gian thiên thính. lục cảnh quả nhiên trên nắp phòng nhìn thấy bức họa mà na đạt đã nói đến. bức bích họa vẽ một tòa lăng mộ rất lớn. bên trong có đầy những thiết gia võ sĩ. Lít nha lit nít. số lượng ước chừng vượt quá 300 người. đứng vây quanh nơi chủ nhân của ngôi mộ yên giấc. lục cảnh cũng chú ý thấy màu sắc của thuốc màu trên bích họa ở bên trái và bên phải có sự khác biệt rõ rệt. Phía bên trái mờ nhạt, còn phía bên phải thì rõ ràng hơn Hiển nhiên là chưa trải qua Thời gian tẩy rửa Vì vậy, lục cảnh chỉ nhìn qua một vài lần Rồi tập trung chú ý vào phần bên trái của bức tranh Hai vị có thể từ từ quan sát Ta sẽ cho người chuẩn bị điểm tâm cùng hoa quả Lát nữa sẽ mang tới á, tư đan nói xong liền không người, biết điều rồi khỏi gian phòng Sau khi hắn đi, na đạt ra rượu một chút Cuối cùng vẫn không thể nhịn được lên tị nói Ta thấy vừa rồi, hắn có vẻ như có điều gì Muốn riêng tư nói với ngươi ừ, lục cảnh đáp một cách hơi hợt nghi ánh mắt không rời khỏi bức họa trên tường, nhất là phần trên của môi mộ. lục cảnh trong đó phát hiện một hình ảnh mờ mịt, có lẽ có thể là một chỉ dẫn để định vị, giúp hắn tìm ra vị trí của môi mộ trong bức tranh. ay, ngươi không định cùng hắn thảo luận thêm sao? hắn là nhân vật số 2 của thành này, có lẽ còn nắm giữ một số chuyện mà chúng ta không biết. na đạt khẽ nhắc nhở, lục cảnh nghe vậy rốt cuộc thu hồi ánh mắt, liếc nhìn nữ trưởng quỹ rồi nói: ta có thể cùng hắn trò chuyện, nhưng chắc chắn không phải ta đi tìm hắn mà là hắn đến tìm ta. Cái gì? Nữ trưởng quỹ ngạc nhiên hỏi. Chưa xem thường những người có thể quản lý cả một quốc gia, một thành. Ngươi để ý xem. Hắn trước kia muốn nói mà lại thôi, chỉ vì hắn muốn ngươi chú ý đến hắn mà thôi. Lục cảnh thản nhiên đáp. Na đạt cảm thấy như bị choáng váng, nhưng may mắn cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Ý ngươi là hắn làm như vậy để cho ngươi đi tìm hắn, chứ không phải hắn đến tìm ngươi sao? Nhưng mà sự khác biệt ở chỗ nào, khác biệt lớn đấy. Lục cảnh nói. Nếu ta đoán không sai. Hắn muốn cùng ta đàm phán, là để đối phó với người gọi là Ngốc Ưng Hắc Vu sư, nếu không, thì trước đó hắn đã không cố ý thể hiện sự thù địch với Ngốc Ưng trước mặt ta, mà hiện tại, Ngốc Ưng rõ ràng đang đứng ở vị trí hồng nhân trong mắt phụ thân hắn. Chuyện này, nếu hắn chủ động đến tìm ta để động vào Ngốc Ưng, dù thành công hay thất bại, cuối cùng hắn chắc chắn sẽ phải nhận lấy cơn giận của phụ thân. Nhưng nếu ta chủ động đi tìm hắn, thì sau đó hắn sẽ có rất nhiều lý do để giải thích, có thể đẩy toàn bộ trách nhiệm lên đầu ta. Na đạt giật mình, Sau đó lại cẩn thận hỏi Vậy ngươi không muốn giúp hắn đối phó mộng ưng sao? Không nhất định Ta thực ra cũng không quan tâm việc bị người lợi dụng Chỉ cần trong quá trình này ta cũng có thể đạt được mục đích của mình Mấu chốt là Ta hiện tại vẫn chưa điều tra rõ ràng chuyện gì đã xảy ra ở đây Cho nên tạm thời Ta chưa có ý định vội vàng chọn lựa vị trí của mình Lục cải ở trong cung điện đợi chọn vẹn 2 canh giờ Nhìn nửa bức bích họa không dưới trăm lần Cho đến khi tất cả đã khắc sâu vào trong đầu Lúc này Hắn mới cùng na đạt cáo từ rời đi ah, đan như thường lệ dẫn hai người ra cửa Mặc dù là nhân vật số 2 của mã Lạp tác nhĩ hãn nhưng người này hiển nhiên rất điềm tĩnh thế lục cảnh không đến tìm hắn liền im lặng không nhắc đến những chuyện có liên quan đến mình hắn chỉ khẩn cầu lục cảnh giúp mã lạp tác nhĩ hãn giải trừ nguy cơ và nói rằng nếu lục cảnh có yêu cầu gì trong lúc này đều có thể đến tìm hắn ngay lúc đó lục cảnh lại một lần nữa cảm nhận được ánh mắt âm lãnh đầy oán độc lần này hắn cuối cùng cũng nhìn thấy được chủ nhân của ánh mắt đó đó là một người có vóc dáng thấp bé, chỉ cao hơn bốn thước, mặc một bộ áo bào đen, bẩn thỉu, trên áo treo đầy răng và đuôi chuột, trên đầu đeo một chiếc mặt nạ màu đỏ, chỉ lộ ra đôi mắt và mũi. người này đang đứng dưới sự hầu hạ của bốn thị nữ. xung quanh hắn là một số vật thể có mùi khét của xương thú bị đốt cháy, được trôn dại rác quanh cung điện. sau khi trôn xong, hắn không coi ai ra gì mà chân trần cuồng vũ, những động tác múa của hắn trông giống như biểu hiện của một loại cuồng nhiệt nguyên thủy. tạ áp na đạt không khỏi dùng mình mở miệng hỏi là hắn cái đó gọi là ngốc ưng hắc vu sư sao đúng vậy lục cảnh đáp À tư đan gật đầu điều thú vị là hắn cũng chỉ mới đến thành phố của chúng ta cách đây một tháng ban đầu hắn không giữ được lòng người nơi khác cũng không có ai thích hắn nhưng theo truyền thống của mã lạc tác mỹ hắn phụ thân ta đã mạnh mẽ đề cử hắn vẫn cho phép hắn lưu lại ngay khi hắn vừa đến đã bắt đầu nói những lời khiến người nghe phải sợ hãi nói về tai nạn hủy diệt sắp đến nửa tháng trước bão cát xuất hiện lần đầu tiên Trong thành có không ít người chết, chỉ có hắn là hưng phấn sau tai nạn, lớn tiếng chế giễu những người trước đây không tin hắn. Phụ thân ta vì vậy cảm thấy hắn là người có bản lĩnh, mời hắn vào cung điện, nghe theo những gì hắn nói, đuổi những người xứ khác ra khỏi thành. Hy vọng hắn có thể giải quyết trận tai họa đáng sợ này. Nhưng mà, kết quả như các ngươi đã thấy, lão huynh này nhìn có vẻ có chút ý kiến với ta. Lục cảnh lên tiếng, ta không biết, có lẽ là vì hắn vừa nghe nói các ngươi muốn điều tra về bão cát, á tư đan cười mỉm hắn có lẽ sợ các ngươi sẽ cướp mất công lao của hắn, khiến hắn mất lòng phụ thân, hoặc là một lý do nào khác. người có nói với hắn không? dĩ nhiên là không. ta chỉ đem ý đồ của các ngươi báo cáo với phụ thân. hắn là chủ nhân của mã lạc tát nhĩ hãn. mặc dù mấy năm nay vì sức khỏe không tốt đã truyền quyền lực cho ta và không ít người dưới quyền, nhưng bất kể chúng ta làm gì, cuối cùng đều phải báo cáo kết quả cho hắn. a, tôi đang dừng lại một chút, rồi nói, hắn là phụ thân đã nói với hắn. bão cát ngày càng nghiêm trọng. Tính tình của phụ thân cũng ngày càng trở nên tồi tệ Hiện tại chỉ cần một chút chuyện là ông ấy quát tháo chúng ta So với trước kia Tính tình ông ấy thực sự thay đổi rất nhiều Phải biết trước kia ông ấy rất cơ trí và hiền lành Luôn sẵn sàng cúi người xuống lắng nghe đủ loại ý kiến Nhưng bây giờ Ông ấy chỉ tin tưởng ngốc ưng Coi hắn như tâm phúc Hai người bọn họ càng ngày càng ở cùng nhau nhiều hơn Ta có chút lo lắng cho ông ấy À còn có Ta xin lỗi vì chuyện trước kia đã khiến các người phải tìm ta Sự tình gì vậy Lục cảnh hỏi ta không nên đùa giỡn với những suy nghĩ nhỏ nhoi của mình khiến các ngươi phải tới tìm ta. Bởi vì mối quan hệ giữa ngốc ưng và phụ thân hiện tại thật sự có chút căng thẳng. Hơn nữa trên phố cũng có những lời đường không hay khiến ta không thể không cẩn trọng trong mọi hành động. Có thể lý giải, lục cảnh gật đầu. Cuối cùng, dù sao đi nữa, có lục thiếu hiệp ngươi, một cao thủ như vậy sẵn lòng ra tay điều tra chuyện bão cát cũng là may mắn cho thành này. Nếu có tiến triển, hy vọng chúng ta có thể kịp thời liên lạc. a tư lại so gượng bày tỏ sự kính trọng. Có lẽ nhờ vào tình hữu nghị mà Thiên Tân Bánh Quay Trèo đã truyền lại, hành động của phủ thành chủ cũng thuận lợi hơn so với dự tính của Lục Cảnh. Ngoài ngốc ứng hắc vu sư gia, mọi người đại diện chợ á tư đang nhìn chung đều rất thân thiện và phối hợp, không có ý định cản trở hay che giấu hành động nào. Lục Cảnh nhẹ nhàng tìm hiểu lai lịch của những thiết giá võ sĩ trong bức họa 400 năm trước, nhận ra bọn họ chính là những binh tượng trong cổ mộ. Vấn đề hiện tại là tại sao những vật này lại đột ngột từ trong cổ mộ xuất hiện. Rồi từ đó, tấn công cư dân Mã Lạc Tát Nhĩ Hãn trong thành Lục Cảnh không tin vào những lời lý thuyết về việc tha hương người quấy giày trước linh loại hình, mặc dù báo cát vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, và Ngốc Ưng chính là tha hương người, giờ đây vẫn còn nhảy ngóc tương bừng. Mặc dù những người tha hương sắp bị đuổi đi, tình hình vẫn không có gì thay đổi. Nói về Ngốc Ưng, người lùn hắc vu sư này quả thật rất thần bí. Theo lời Á Tư Đan, hắn đã thành công tiền đoán tai nạn này từ nửa tháng trước. Lục Cảnh cũng đã xem qua bức bích họa trên tường. Mặc dù nội dung rất chi tiết, nhưng do bị giới hạn không gian vẽ tranh, những hình ảnh như đồ án trên chù đao của thiết giáp võ sĩ không thể nào vẽ đầy đủ. Tuy nhiên, bức họa đó lại xuất hiện ở vách tường trong phủ thành chủ, và hình ảnh của thiết giáp võ sĩ thì lại giống hệt với đồ án mà Ngốc Ưng đã vẽ. Vậy Ngốc Ưng trước kia có từng thấy những thiết giáp võ sĩ này không? Nếu không thì làm sao hắn lại biết được? Lục Cảnh liền hỏi Na Đạt, "Ngốc Ưng đã đến Mã Lạp Tát Nhĩ Hãn từ một tháng trước, ngươi hiểu biết bao nhiêu về sự việc liên quan đến hắn?" "Không sai. À, Tư Đàn nói đúng, hắn quả thật là một kẻ không dễ chịu, không có ai ưa thích." Né nói vừa mới vào thành này đầu tiên gặp người là hắn liền đe dọa sẽ có phiền phức muốn họ trả tiền để hắn thì pháp tiêu tai nhưng mà người trong thành cũng không mấy tin tưởng hơn nữa hơn nữa cái gì hơn nữa nghe nói vị hắc ma pháp sư này còn là một kẻ háo sắc có nữ khách hàng đến tìm hắn cầu tiêu tai hắn thường xuyên mượn cớ thi pháp để chiếm tị nghi na đạt nói ta có một khách hàng cũ bị hắn sờ mó lúc ấy nàng cảm thấy không ổn nhưng ngốc ưng lại nói với nàng rằng thi pháp là tuyệt đối không thể ngừng giữa chừng nếu không sẽ xảy ra chuyện rất đáng sợ Vì vậy nàng chỉ có thể nửa tin nửa ngờ Chịu đựng đến khi xong Điều này cũng không có gì lạ Lộc cảnh nhớ lại trước kia Ngốc ưng có bốn thị nữ bên người Không nơi nào là không có vẻ mị hoặc Hơn nữa hẳn là tất cả đều từng có quan hệ với Ngốc ưng Nhưng sau đó hắn vẫn gây ra rắc rối Con gái của Y Tư Cáp Cách Chỉ huy vệ đội Đã bị hắn chiếm tiện nghi Sau đó Y Tư Cáp Cách đã dẫn theo một đội vệ binh Đánh hắn gần chết Còn muốn trục xuất hắn khỏi thành Kết quả Ngốc ưng lại nhắc lại chuyện Viết nói sẽ có một trận đại họa giáng xuống Mã Lạp Tát Nhĩ Hãn, chỉ có hắn mới có thể cứu vớt được Mã Lạp Tát Nhĩ Hãn. Sau đó, bão cát cùng với những kiết giáp võ sĩ trong bão cát xuất hiện sao? Lục Cảnh nhớ lại ý tư cấp cách. Theo lời A Tư Đan giải thích, vị đội trưởng vệ binh này đã dẫn theo 30 hảo thủ dưới sự bảo vệ của bí văn do Ngốc Ưng đưa ra, định đối phó với quái vật trong bão cát. Kết quả là không ai sống sót. Hiện tại xem ra chuyện này có vẻ như là Ngốc Ưng cố tình trả thù. Đúng vậy, Thanh chủ tin tưởng lời nói của hắn. Không những không đuổi hắn đi, mà còn mời hắn đến cung điện, đối đãi như khách quý, Na Đạt bất đắc dĩ nói, dù là từ miêu tả của A Tư Đan, hay Na Đạt, cái tên ngốc, từng hắc vũ sư này đều mang một nghi vấn rất lớn, hắn và tai nạn này có mối liên hệ không thể nghi ngờ, chỉ cách nhau chưa đầy nửa tháng, một người đến sau, một người đến trước, đều đến Mã Lạp Tát Nghĩ Hãn, hơn nữa, khi hắn là phải phiền phức, muốn bị đuổi ra khỏi thành, thì tai nạn này lại giáng xuống, và ngay sau đó, hắn thay đổi, từ một kẻ bị cư dân cả thành chán ghét trở thành khách quý của thành chủ. Nếu nói ai là người thu lợi lớn nhất từ tai nạn này, không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là ngốc ưng hắn giống như một nhân vật phản diện trong miếng câu chuyện cổ tích. Dựa vào tà thuật vu thuật của mình, gieo rắc tai họa và đùa bỡn quốc vương trong lòng bàn tay. Nhưng nếu nói về lý thuyết, mà hơn nghìn tập Conan dạy cho Lục Cảnh, thì điều đó chính là những người có nghi vấn lớn nhất ngay từ đầu. Đôi khi lại không phải là hung thủ thực sự. Thực tế, nguyên nhân lại là vì Lục Cảnh vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo về một số vấn đề. Hắn từ bên cạnh hồ dương gãy một nhánh cây Rồi trên đất sa mạc viết ra một chuỗi ký tự Mà chính hắn cũng không nhận ra Hắn hỏi Na Đạt Ngươi có biết đây là ý gì không? Nữ trưởng quỹ nghiêng đầu liếc nhìn Nói đây là một dòng họ hơn nữa rất cổ xưa Sao vậy? Lục thiếu hiệp Ngươi đột nhiên hỏi chuyện này làm gì? Lục cảnh đáp Trước đây ở trên bức bích họa Dưới quan tài đá kia có khắc cái họ này Na Đạt kinh nhạc Có thật không? Ta sao không nhìn thấy? Chuỗi chữ này rất nhỏ Do thời gian quá lâu Đã trở nên mơ hồ Hơn nữa còn có người cố ý dùng dao nhỏ xẹt qua Để không muốn bị người sau nhìn thấy Lục cảnh nói Dù sao may mà mắt ta cũng khá sắc bén Phải chăng là ngốc ưng Nà đặt hỏi Không biết Lục cảnh lắc đầu Rồi lại hỏi Người có biết trong đám người này có ai họ gì không Ta không nhớ rõ lắm Nữ trưởng quỹ nhíu mày đáp Ở đây khác với Triều Trần Người ta thường lấy tên gọi lẫn nhau Rất ít người biết họ của nhau Nhưng rất nhanh nàng nói tiếp Tuy vậy Ta biết có một người chắc chắn biết rõ Ai? Lục Cảnh hỏi Trong thành, hộ tịch quan A Vu Bố Hắn đã làm hộ tịch quan suốt 40 năm Biết rõ tên và họ của mỗi người trong thành Chỉ cần có con mới sinh Hắn sẽ đến thăm gia đình đó Ghi lại tên và họ của đứa bé Tốt, vậy ngày mai chúng ta sẽ đi thăm A Vu Bố Lục Cảnh nói, ngày mai à? Bây giờ trời cũng sắp tối Nếu nắm bắt thời gian, chúng ta có thể đuổi kịp cơn bão cát Và đến thăm A Vu Bố Rồi sau đó trở lại tiệm may Nữ trưởng Quỹ nói Trước khi đi ta còn có chút việc cần xử lý, Lục Cảnh nó một cách mơ hồ. Dù điều tra vụ án rất quan trọng, nhưng Lục Cảnh không phải người mất ăn mất ngủ, đến mức quên chăm sóc bản thân. Nhìn thấy nội lực có dấu hiệu khôi phục, không lâu sau, Lục Cảnh quyết định cùng nữ trưởng quỹ quay lại tiệm may, để không có người quấy giày, khóa cửa phòng lại. Lục Cảnh hoành chân, ngồi trên giường. Tuy nhiên lần này, hắn không lấy hồ lô bên hông ra như thường lệ. Thay vào đó, hắn lấy từ trong bộ giáp của chính sĩ ra ba viên đá đen nhỏ, hình dáng như mã não. Khi mở lớp vải bao bọc chúng ra Không khí trong phòng lập tức trở nên lạnh lẽo Miếng viên đá này Dù đã mang theo bên mình lâu như vậy Vẫn không hề có chút nhiệt độ nào Sờ và vẫn lạnh buốt như đá Lục cảnh chăm chú nhớ lại cảm giác Khi trước kia dùng nội lực truyền vào chúng Rồi kiểm tra lại một lần nữa Kinh mạch của mình Xác nhận không có dấu hiệu nào nguy hiểm Sau đó ánh mắt của hắn lại dừng lại trên ba viên đá đen Trở nên nóng bỏng Đầy khát khao Lục cảnh cuối cùng lựa chọn đến kinh thành ngoài việc muốn học hỏi những pháp thuật kỳ lạ để tăng cường sức mạnh bản thân, mục đích quan trọng nhất vẫn là giải quyết vấn đề đan điền của mình. nhưng không ngờ hắn chưa qua khảo hạch đã có được kết quả. khi vô tình tiếp xúc với khí lạnh âm hàn, lại có thể giúp hắn tiêu hao nội lực. mặc dù trước đó hắn đã đánh mất một phần nội lực, nhưng hiện tại nhờ vào và việc tự động điều hòa qua hai mạch chính, chân khí đã được tái tạo để bù đắp lại. thế nhưng nếu như hắn có thể tìm cách tận dụng cái này, tiêu hao nội lực dư thừa một cách hiệu quả liệu hắn có thể tìm ra một phương pháp khác ngoài trụ nhập phàm chân để giải quyết vấn đề đan điển? điều này khiến lục cảnh không khỏi kích động. đặc biệt là khi luyện chế trụ nhập phàm chân, hai vị chủ dược là hóa đăng lung thảo và bạch mục tam y bị thiếu hụt nghiêm trọng. điều này đối với lục cảnh có ý nghĩa vô cùng quan trọng. mức độ ưu tiên của nó thậm chí còn vượt qua cả bài khảo hạch bản thân. vì vậy lục cảnh không còn chần chừ. sau một khắp hắn lại tiếp tục rót nội lực vào viên đá màu đen kia. và viên đá không khiến hắn thất vọng một đàn khí âm hàn có mùi hủ khí từ viên đá màu đen tôn ra giống như rắn độc nhanh chóng xâm nhập vào kinh mạch của lục cảnh tốt lắm lục cảnh trong lòng thầm kêu lên cảm nhận rõ nội lực trong đan điền đang biên cuồng khuynh lắc thân sắc hắn không khỏi vui mừng lần này hắn cũng không dừng tay mà ngược lại tiếp tục điều chân khí vào viên đá màu đen kia mi thể hoàn toàn không cảm nhận được sự tiêu hao do tia hủ khí âm hàn mà lại vì vậy ngày càng nhiều hủ khí âm hàn từ viên đá màu đen tôn ra không còn là một tí nhỏ mà là một dòng lớn, nội lực trong cơ thể lục cảnh cũng bị tiêu hao với tốc độ nhanh hơn. Từng tia khói trắng bắt đầu tỏa ra từ trên đầu hắn, đó là dấu hiệu cho thấy nội lực vận chuyển đã đạt đến cực hạn. viên đá màu đen vốn dị bóng loáng nghiêm mã não, nay cũng bắt đầu ngưng tụ một chút hơi nước. chỉ trong chốc lát, một phần tư nội lực trong đan điền của lục cảnh đã biến mất. tốc độ này có thể nói là còn nhanh hơn cả trị nhập phàm trần rất nhiều, nhưng vấn đề cũng không phải là không có. lục cảnh mắt sắc, rất nhanh chú ý thấy rằng hơi nước trên viên đá màu đen càng lúc càng nhiều, quang hoa của nó cũng giảm đi rất nhanh. hơn nữa, mặt ngoài của nó bắt đầu xuất hiện vết nứt, từng đường vết nứt lồng vào nhau trông như mạng nhện vậy. ngay sau đó, phát ra một tiếng vang trầm, viên đá màu đen trong tay lục cảnh đột nhiên vỡ thành bột phấn. không có sao, lục cảnh hơi bất ngờ, kiểm tra lại đan điền, phát hiện một viên đá màu đen trong đó chứa đựng khí lạnh âm hàn đã tiêu tốn gần một phần ba nội lực của hắn. lục cảnh vội vã lấy thêm một viên đá khác, tiếp tục đưa nội lực vào trong viên đá. lúc này. Lục Cảnh rốt cuộc cảm nhận được một chút cảm giác của những nhân vật chính trong các tiểu thuyết tu tiên. Những nhân vật chính ấy cầm linh thạch, đại khái cũng giống như thế này, không kịp chờ đợi đã bắt đầu tu luyện, tất nhiên bọn họ là luyện chính thức, còn Lục Cảnh là luyện kiểu, ngã luyện, vì phải tiêu hao nội lực của chính mình. Dù sao thì cảm giác của hai bên bây giờ cũng không khác nhau là mấy, một bên luyện, một bên lại cảm thán, linh thạch hấp thạch quả thật là vật tốt, phải nghĩ cách kiếm thêm thật nhiều. Lục Cảnh giống như đói khát, liên tiếp hút Hết ba viên hắc thạch chứa đầy khí âm hàn, và lúc này nội lực trong đan biển của hắn đã hoàn toàn bị hao hết. Dù vậy, nhâm mạch và đốc mạch trong cơ thể hắn vẫn liên tục sinh ra nội lực. Điều này chứng tỏ hắn đã trở thành một cao thủ đích thực. Bể phóng bất chấp, lục cảnh vẫn như mọi khi, lưu lại chuyện nhập phàm trần có hiệu quả trong gần nửa canh giờ. Tuy nhiên, nội lực lúc này đã không còn nhiều. Hắn liền trực tiếp từ trên giường nhảy xuống, nắm lấy thiền trượng, lao ra sân sau, bắt đầu muốn lên phong ma nhất bách lĩnh bát trượng. Nữ trưởng quỹ nghe thấy trong sân truyền đến động tĩnh, liền vội vàng chạy tới. kết quả, vừa ngậm đầu lên, nàng liền thấy bóng trượng khổng lồ sông thẳng về phía mặt. kinh hãi, nàng không kịp phản ứng, Liên tiếp lùi lại ba bước, suýt nữa ngã ngồi xuống đất. ngay cả nhịp đập trái tim trong khoảnh khắc ấy cũng như dừng lại. nàng không thể ngờ rằng một cây thiên trượng lại có thể được vung ra với khí thế khủng khiếp như vậy. nó giống như một con da long phẫn nộ, khiến thiên địa rời sông lấp biển. mỗi một lần vung trưởng hay vùng đuôi Đều mang theo y lực như khai sơn phá thạch Chỉ cần đứng bên ngoài quan sát Đã có thể cảm nhận được sự áp bức Mạnh mẽ như vậy Na Đạt không thể tưởng tượng nếu chính mình ở trong đó Với thân thể phàm nhân Làm sao có thể tiếp nhận được sức mạnh đáng sợ ấy Không, cho dù không phải phàm nhân Cũng khó mà ngăn cản được Khó trách ba võ sĩ cao lớn trước kia Dù đã được bọc kín trong thiết giáp Biến thành một phó đài di động không có chỗ yếu Mà vẫn thất bại dưới tay nam nhân Trước mặt này Sau đó Na Đạt và Tiểu Nhị đi ra ngoài thanh lý phát hiện những mảnh thiết giáp dày khoảng một tấc, không biết đã bị đập nát bao nhiêu lần, giờ đây không còn hình dáng gì, bị gập lại, nhìn vào khiến người ta lạnh sống lưng. tuy vậy, khi tận mắt chứng kiến võ công kinh thế hái tục của lục cảnh, nữ trưởng quỹ không chỉ kinh ngạc mà còn cảm thấy một sự lo lắng mơ hồ. nàng không học võ, nhưng dù là người bình thường như nàng cũng biết, Lợi y thấy công kích này chắc chắn phải hao tổn rất nhiều nội lực. biết là trước đây không lâu, lục cảnh vừa mới cùng ba thiết giáp võ sĩ đại chiến một trận, mà lại chỉ khoảng một canh giờ sau, bão cát lại xuất hiện lúc này lục cảnh chẳng những không nghĩ cách khôi phục nội lực mà lại còn lãng phí một lượng chân khí khiến nữ trưởng quỹ có chút không hiểu tuy nhiên lục cảnh lúc này dường như đã tìm thấy niềm hứng thú không có chút dừng lại nào quyết tâm luyện tập hắn liên tiếp vùng thiền trượng trong suốt nửa canh giờ cuối cùng một trượng mạnh mẽ đánh xuống mặt đất tạo ra một hố sâu kinh khủng đợi khi bụi bạm trên trời tan đi lục cảnh mới chậm rãi thu trượng lại lau mồ hôi trên trán sau khi kiểm tra lại thân thể hắn lộ ra vẻ hài lòng Lục cảnh từ lâu đã chú ý đến nữ trưởng quỹ đứng bên cạnh, nhưng trước đó hắn vẫn đang tập trung tiêu hao nội lực, mãi cho đến khi đàn điền được tái tạo lại, hắn mới mở miệng nói: Ngươi có chuyện gì tìm ta sao? Không có, không có gì. Nữ trưởng quỹ lắc đầu, nhưng sau đó không nhịn được, nhẹ nhàng nhắc nhở: Lục thiếu hiệp, bão cát sắp đến rồi. Thật vậy sao? Lục cảnh nghe vậy mà không khỏi vui mừng. Lần này hắn không uống hồ lô rượu trong trị nhập phàm trần, chỉ đơn giản là dùng ba viên đá màu đen để hỗ trợ đổi mới nội lực trong đan điền. Điều này cũng chứng tỏ rằng phỏng đoán trước đây của hắn là chính xác, hắn đã tìm ra một phương pháp tiêu hao nội lực mới, hiệu quả nhanh chóng và mạnh mẽ hơn nhiều so với trị nhập phàm trần. Tuy nhiên, giống như trị nhập phàm trần, những viên đá đen này cũng là vật tiêu hao. Khi nội lực trong đan điền của hắn bị tiêu hao sạch, ba viên đá đen cũng lần lượt chuyển thành bột phấn, không còn chút khí lạnh âm hàn nào. Nhưng không sao, nếu lục cảnh biết được nguồn gốc của những viên đá đen này thì chỉ cần tìm cách thu thập chúng là được. Hơn nữa lần này hắn đã rút ra được bài học từ chuyện nhập phạm trần trước đó quyết định tận dụng thời gian hiện tại làm càng nhiều càng tốt chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra vì vậy khi nghe nữ trưởng quỹ nói bão cát sắp đến lục cảnh không những không lo lắng mà còn rất vui mừng bởi hắn biết rõ lúc này là thời điểm đi nhập hàng tuy nhiên trước khi làm điều đó lục cảnh không quên một chuyện khác hắn hỏi na đạt ta có thể sử dụng thần giếng của ngươi được không á ah, na đạt ngạc nhiên mắt trợn lên Trượt người có nói qua mẹ ngươi để lại thần diên có thể liên hệ với người ở chỗ kia, đúng không? à, đúng như vậy. sao vậy, lục thiếu hiệp, người còn nghĩ để cho bên đó giúp đỡ ngươi sao? không không không, ta không cần giúp đỡ, một mình ta là đủ rồi. chỉ là muốn lấy một chút đồ mà trước đây bọn họ đã hứa với ta tại anh ký tiệm quan tài. lục cảnh từng hỏi lão cương thi liệu mình có thể quay lại lấy thêm thuốc. lão cương thi lúc đó đã kiêu ngạo trả lời rằng hắn không cần phải làm phiền, nếu muốn thuốc gì, đến lúc đó chỉ cần nói một tiếng là có thể nhận được. Vì vậy, khi Lục Cảnh đến mã lập tác nhị hãn, hắn liền tự hỏi một vấn đề, nơi đây không có điện thoại cũng không có tín hiệu, vậy mình phải đi đâu để báo một tiếng? Mãi đến khi nghe nà Đạt nói về thân diếng do mẹ nàng để lại, Lục Cảnh mới tìm được con đường có thể liên lạc với bên kia. Mặc dù lúc này hắn nhận ra tác dụng của viên đá màu đen đã cơ bản giải quyết được vấn đề thiếu hụt năng lượng trong trình nhập phàm chân, nhưng nếu có thêm vật phẩm có thể tiêu hao nội lực, Lục Cảnh tất nhiên sẽ không từ chối, dù hiện tại không cần thiết. Tích lũy cho sau này cũng không tồi Hiện tại trên thị trường Rất khó tìm được hỏa đăng lung thảo Và bạch mộc tam y Được đối phương hào phóng như vậy Tặng cho hắn một nhóm Lục cảnh đương nhiên không khách khí Hắn yêu cầu na đạt viết một lá bùa Ghi lại hai vị thuốc này Sau đó không yêu cầu gì thêm liền thanh thật xin số lượng thuốc đủ dùng trong 10 ngày Sau đó theo lời nữ trưởng quỹ Lục cảnh kết lá bùa vào trong cầm nang Rồi đặt cầm nang vào miệng dính cạn Mọi việc đã xong xuôi Trời đã tối hẳn ngay sau đó Bão cát từ phía trời Tây đúng hẹn kéo đến Nữ trưởng quỹ đã cho người sửa lại tiện may Chê đậy hai lỗ lớn ở phần đỉnh Thay cửa gỗ mới Như mọi khi trước khi bão cát hoàn toàn ập đến Nàng đã chắn kín mọi khe hở Sau đó nàng cùng tiểu nhị lo sợ đứng trong một góc nhỏ Không dám rời đi Tuy nhiên khác với những lần trước Lần này ánh mắt của họ lại rơi xuống người lục cảnh Nhưng kỳ lạ thay Họ lại cảm thấy một chút an tâm Lục cảnh lúc này đang ngồi trên một chiếc ghế Ôm thiền trượng trong tay và nhắm mắt lại Nà đạt không biết. Có phải vì trước kia luyện trưởng pháp khiến Lục Cảnh cảm thấy mệt mỏi hay không mà lúc này nhìn hắn giống như đang ngủ Mãi cho đến khi tiếng gió gào thét và bão cát ngoài cửa bắt đầu vang vọng vào làm cho mỗi người đều cảm thấy khó chịu và lo âu. Một lúc sau Lục Cảnh bỗng mở mắt, lên tiếng đóng cửa lại. Cái gì? Nữ trưởng quỹ vô ý thức hỏi nhưng ngay lập tức nhận ra mình không nên lên tiếng vội vàng đưa tay che miệng nhìn Lục Cảnh, nàng thấy hắn đã đứng lên khỏi ghế Không còn chút bối rối nào, cũng không nói thêm gì nữa, mà cầm thiền trượng, bước ra khỏi nhà, lao ra ngoài trong cơn bão cát. Na đạt nây người nhìn ra cánh cửa rộng mở, cho đến khi bão cát thổi vào phòng, khiến nàng cảm thấy như bị đánh thức từ giấc mộng. Nàng bỗng hiểu ra rằng, câu nói, đóng cửa lại, của lục cảnh có ý gì? Vội vàng cùng tiểu nhị, nàng lốn cuống tay chân đóng lại cửa tiệm, nhưng lục cảnh, thân ảnh đã biến mất trong bão cát.